các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tần kha không hề bất ngờ nhưng có vẫn lắc đầu chị ta sắp bị anh dọa sở chiếp khiếp rồi không có gan làm chuyện đó đâu anh mắt hoắc tuấn âm một lạnh léo vậy là ai tần kha bất đắc dĩ cô nghĩ nếu giờ mình nói ra tên người đó chắc chắn hoắc tuấn sẽ không hề do dự mà lôi kẻ đó ra đánh cho một trận thở giống thiếu chết à cũng có thể sẽ đánh chết luôn chiếc mặt cô là một thứ vũ khí hình người Mà cô thì sắp trở thành công tác mở Của cái vũ khí hình người đó Dưới như ánh mắt kỳ lạc Của học sinh trong lớp Tần Khá có chút đau đầu Tôi sẽ tự tra chuyện này Hoác Tuấn Chúng ta đi thôi Anh không được làm lỡ việc học của mọi người Hoác Tuấn không nói gì Ánh mắt lại lùng quét về phía Tần Yên Đang trốn sau lưng cô Thấy người này đang có ý mượn cớ tính toán nợ cú Tần Khá mất đắc dí kéo hắn lại Đồng thời nhỏ giọng cảnh cáo Ba điều quý ức chúng ta đã nói rõ ràng Điều thứ nhất là gì Anh có nhớ không Im lặng hai giây hoan Tuấn sau khi đã bình tĩnh lại Thiên lộ ra ánh mắt không vui Không cam lòng mà khàn khàn mở ông không được nổi điên Tần khăn nhẹ nhàng thở ra Anh còn nhớ là mo ong khong rồi Cô giải hiệu với roi co gia cần Kiều Du đang đứng sau đó Chỉ chỉ thần yên Sắp khóc tới hôn mê phía sau mình Rồi kéo theo Hoàng Tuấn Không cho hắn cơ hội từ chối Sau đó doanh người rời khỏi phòng học Cô nắm rất chặt Không dám buông lòng mỗi khắc nào Tần khả kéo hắn đi thẳng ra ngoài hành lang Vượt qua những học sinh tới xem náo nhiệt Hiện giờ lại im như ve sầu mùa đông cả đám Rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ Mang tính chân an Khi thấy ánh mắt lo lắng của cô tâm tính Đi tới khúc quanh cầu thang Tần khả rốt cuộc mới thả tay ra Anh đừng như vậy nữa Hoác Tuấn Tần khả xoay người lại Hạ giọng xuống thật thấp Anh không thấy những học sinh kia Dùng ánh mắt thế nào nhìn anh sao Anh còn thế này nữa sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ coi anh thành quái vật Vốn dĩ tôi đã là quái vật Tân khai vừa để mở miệng Nghe thấy thì nghẹn học Mấy giây sau cô làm vẻ mặt như không thể tin vào tai mình mà ngẩng đầu Anh nói gì? Hoác Tuấn rỗ mắt nhìn cô Đôi đồng tử đen sẫm Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại Nhưng cảm xúc bên trong vẫn sâu không thể đáy Vốn dĩ tôi đã là quái vật Hắn lạnh lùng thấp giọng nói Bình tĩnh lặp lại từng chữa một Sau khi nói xong khóe môi hắn khẽ nhách Nhưng tân Khan lại không thể xác định Đây liệu có thể coi là một nụ cười hay không? Bởi vì cô chỉ thấy lạnh. Cũng chỉ có em thấy tôi không giống thôi, đúng không? Mà nó thấy rõ hơn em nhiều. Tân Kha rốt cuộc cùng lệ tinh thần, cô trầm giọng. Tôi biết anh không phải. Hoắc Tuấn giữ người, ngay sau đó thì cười nhạt. Hắn lại lùng quay mặt đi, cảm xúc âm trầm hung ác vừa mới tan đi, bây giờ lại chầm chậm dậy lên nơi đáy mắt. Hoắc Tuấn cúi người về trước, một tay chống lên thanh chắn sau lưng của cô hắn ép cô tới mức gần như phải treo người trên không sau đó mới lộ ra một nụ cười lạnh lùng thừa nhận chuyện này rất khó sao vừa rồi em trông thấy tôi chẳng lẽ trong lòng em không giống bọn họ thầm nghĩa bản thân đang trông thấy một tên điên triệt để từ đầu tới cuối tân khả không hề trốn tránh mà nhìn hắn đưa con người trong suốt thế đáy vẻ mặt hoắt tuấn thoáng cứng đờ hắn hùng giữ cất tiếng trông thấy dáng vẻ khi nãy của tôi trong lòng em không hề sợ suot thay đay ve mat hot tuan thoang cung đo han hung giua cat tieng trong thay dang ve khi nay cua nào sao không Tần Khả gần như đáp ngay lập tức Khi hắn vừa kết thúc câu Ánh mắt cô không hề có ý trốn tránh Hoác Tuấn ngần người Ngồi lại Tần Khả khẽ không khóe môi Mìm cười dịu dàng về hắn Không sợ đám người lúc nào cũng ôm ác ý với mình Là đi sợ người duy nhất Chấp nhận về mình mà nổi điên Hoác Tuấn Anh mat co khong he co y tron tranh hoac tuan ngan nguoi ngoi lai tan kha khe cong trước voi minh la đi so nguoi duy nhat chap nhan vi minh ma noi đien hoac tuan anh vẫn luôn thích một đứa ngốc sao Hoác Tuấn trợn tròn mắt Thật lâu sau vẫn không thốt ra được lời nào Ý cười nên đáy mắt Tần Khả càng đậm Mặc dù tôi không cần bất cứ ai Bất chấp tất cả mà giúp đỡ tôi Nhưng tôi không có gạt anh Tôi thừa nhận Hoác Tuấn Thấy anh chấp nhận đứng phía trước Che chắn cho tôi Tôi thật sự cảm thấy rất may mắn Ý cười nên đáy mắt của cô chậm chậm lắng xuống Ngưng kết thành một ánh nhìn chăm chú sâu xa Cô khẽ giọng Giống như đang thông qua người trước mặt Mà nói cảm ơn với thiếu niên đời trước Đã không mang đến bản thân mà xông vào biển lược cứu cô Có lẽ Tôi đã quên không nói, gặp được anh là may mắn lớn nhất đời này của tôi Hoác Tuấn Hoác Tuấn ngơ ngẩn Trong khoảnh khắc ấy có vô số cảm xúc vào phòng tự nhiên nơi đáy mắt hắn cuối cùng kết tụ thành màu mực nồng đậm Mí mắt hắn rũ xuống tấm mắt giờ trên cái môi vừa nhẹ nhàng khép mờ của cô Thật sao? Hắn khàn rộng giọng trông mẫn cảm nhất trong lòng thần khả trở rung lên Nhìn về mặt hắn bây giờ nếu mình đưa ra một đáp án khẳng định sẽ dẫn tới hậu quả gì thật sự không khó đoán nhưng đối mặt với thiếu niên mỉm cười nói với cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.